các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net mời các bạn nghe đọc truyện oán nghiệp của tác giả levi cảm ơn bạn levi đã gửi chuyện đến cho duy ly chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt sau đây mời các bạn cùng nghe nội dung câu chuyện. Cô gái l ạ n g trời ống eo trên đôi giày cao gót vừa đi ra khỏi một phòng phụ s ả n tư trên con phố lớn thì điện thoại vang lên. Alo, đợi ta một tí, tao vừa đi xử lý công việc, đợi nhé. mày lại đi phá thai à? sao đi hoài vậy? ừ, lần này lại bị dính. giải quyết xong rồi. mày cố gắng đừng như vậy nữa, tội cho những sinh linh bé nhỏ. không sao đâu, tao đã từng phá cả chục lần rồi, có vài lần nữa cũng không sao. miễn sao có tiền, chiều được khách hàng là tao chơi tới bến. đừng có lo lắng nhiều chuyện. à, có chuyện này nhá, mày cẩn thận đấy. cái thằng mày đang cặp nó là dân có máu mặt tao biết rồi không cần mày phải nói nữa ở trước mặt xuất hiện một thằng bé ăn xin chừng 8 tuổi bước tới khoanh tay lễ phép xin cô cho con vài đồng từ sáng đến giờ đói quá cô ơi khiếp ở đâu ra cái đứa b ẩ n thiểu thế này biến đi biến đi cho tao nhờ tao không có đồng nào hết mày đi chỗ khác xin đi đức xa xa kéo bẩn quần áo của tao. vừa dứt lời, có cái xe ô tô dừng ngay trước mặt. hai người đàn ông lôi cô gái lên xe. họ dẫn tới một bãi đất hoang, đánh cho cô gái một trận tươi b ờ i khói lửa. người đàn ông xăm đầy người nói lớn: ngày mai mày biến khỏi thành phố này. chỉ hai mà gặp mày là cho mày đi xuống âm phủ luôn đó. chiếc xe ô tô phóng buột đi. cô gái làng chơi bỏ ra đường đợi mãi mới có người đi ngang qua cô ta nhờ c h ở tới bệnh viện ngày sau khi xuất viện cô về nhà thu dọn đồ đạc có lẽ cô hiểu rằng vợ của tên cô đang cặp bồ sẽ không cho cô sống ở đây nếu cô còn ở lại cô tức tốc khăn gói về quê cô gái làng chơi đó chính là Loan ở vùng quê nhỏ có hai vợ chồng trẻ là Tuấn và Thảo cưới nhau được hơn một năm đã sinh được một đứa bé trai rất k h á u khỉnh. Cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng là đi mua hoa quả trái cây rồi đem ra chợ bán. Thu nhập không là bao nhiêu nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống bình dị của đôi vợ chồng trẻ. Gần tới ngày sinh nở, nhưng người vợ vẫn chăm chỉ cặm cụi ra chợ bán hoa quả kiếm thêm vài đồng để đề phòng lúc sinh có chuyện gì thì có cái mà trang trải. tuy lúc đau bụng có dấu hiệu sinh hai vợ chồng mới thu xếp đồ đạc lên bệnh viện như mọi người đều có bà nội hoặc bà ngoại phụ giúp nhưng ở đây chỉ có hai vợ chồng tự lo liệu từ a đến z sau khi sinh thảo ở nhà chăm sóc con còn hàng ngày tuấn ra chợ bán trái cây như mọi khi cô định khi nào con được 5 đến 6 tháng sẽ đưa con ra chợ vừa bán vừa trông con cho chồng đỡ cực tuấn chồng cô vốn tính tình hiền lành có phần hơi nhút nhát rất chăm chỉ công việc trong thời gian vợ cữ hàng ngày bán hàng ngoài chợ có một người con gái tên là loan hay ra nói chuyện với tuấn loan vốn là một gái trăng hoa tính tình đanh đá giữ d ằ n ăn chơi xa đoạ từng có thời gian đi làm gái bao ở thành phố từ ngày không có vợ ra bán trái cây cùng ngày nào Loan cũng kiếm cớ ra mua hàng và nói chuyện tán gẫu với Tuấn. Có một buổi chiều chậm trọn tối, Loan yêu cầu Tuấn trở về nhà mình gần c h ụ n g ký trái cây. Tuấn không hề nghi ngờ gì. Tới nơi cô mời Tuấn uống nước. Sau khi uống xong, Tuấn hoa mắt chóng mặt, cơ thể khó chịu. Được Loan đưa vào phòng ngủ và cả hai đã quan hệ ân ái với nhau trong đêm. Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy thấy mình đang nằm cạnh Loan. anh giật mình chạy một mạch về nhà về tới nhà. Nghe